Trần Ninh cùng Tống Sĩnh Đình, Tống Kha và cả đội trưởng cảnh vệ chiêm tiến quân của Vương Đạo Phương và hàng chục lính canh với cả súng tiểu liên từ trên bảy chiếc xe 16 chỗ hiệu Hoàng Trung bước xuống. Đỗ Kỳ Nân và người của anh ta tất cả đều nằm mặt không còn một giọt máu. Giờ hai tay lên, Trần Ninh bình tĩnh liền hỏi. Ai phải các anh đến đây? Đỗ Kỳ Nân dù nên hiểu yêu lắm à? Ngay khi giọng nói vừa rơi xuống. Chiêm Thiết Quân chộp lấy khẩu súng tiểu liên của một lính canh ở bên cạnh, dễ dàng lấy bắn súng đập vào mặt của Đỗ Kỳ Nhân. Chỉ trong tích tắc, máu bắn tung tóe, Đỗ Kỳ Nhân hét lên và ngã xuống. Rắc rắc. Chiêm Thiết Quân đã lập đạt, lỗ đen chĩa vào đầu của Kỳ Nhân ở trên mặt đất kia. Đỗ Kỳ Nân chân Trần Quân, đáy quần thì cũng cảm thấy lạnh lẽo, sợ hãi muốn đi tiểu. Trần Ninh nhẹ giọng liền nói: "Tôi hỏi anh lần nữa, ai phải các anh tới?" Đỗ Kỳ nên khóc lóc liền nói Là Châu Thiếu Thái tử nhà họ Châu ở Đông Hải Châu Luân Anh ta ở khách sạn Thiên Nga Và chỉ đích danh là tiểu thư Tống Sinh Đình đi cùng Tôi được lệnh tới mời tiểu thư Châu Luân tổ chức tại khách sạn Thiên Nga Mời cả thành phố Trung Hải đến dùng tiệc Trần đình Biến Bởi vì anh và Tống Sinh Đình Còn có cả phương đạo phương Đã nhận được lời mời của Châu Luân từ buổi trưa Vương Đạo Phương đã tìm một lý do để từ chối tham gia. Về phần của Trần Ninh, anh không xem trọng Châu Luân trực tiếp không đi. Không ngờ rằng Châu Luân lại dám sai người đến quấy rầy vợ anh. Quả thật chính là vô lý. Trần Ninh sắc mặt chìm xuống. Chiêm thiết quân kính cần liền hỏi Trần Ninh. Trần Thiên Sinh à, mấy tên này xử lý như thế nào đây? Trần Ninh lạnh giọng liền nói. Anh xem đi, rồi tự mình xử lý đi. Chiêm thiết quân gật đầu. Vâng. Trần Ninh gọi điện cho Đồng Thiên Bảo. Và ngay sau đó Đồng Thiên Bảo Đã lái một chiếc Mercedes Đến để đưa Trần Ninh về nhà Chiêm thiết quân nghiêm nghị ra lệnh Cho người của mình bắt hết Côn đồ này về Đỗ Kỳ Nân và băng nhóm của hắn Bị kéo lên xem 16 chỗ Và tất cả bị đưa đến vào khu vực quân đội Và bị giam giữ lệnh Tại ở khách sạn Thiên Nga Châu Lân và một nhóm người chức sắc ở trong thành phố Trung hải Đang lần cốc Bầu không khí đặc biệt ấm áp Mọi người ở hiện trường cảm thấy rằng Với thực lực của nhà họ Châu ở Đông Hải, sau này thì Trung Hải nhất định sẽ thuộc về nhà họ Châu, mà thậm chí toàn bộ cả tỉnh Giang Nam cũng sẽ trở thành lãnh địa của nhà họ Châu. Mọi người sẽ phụ thuộc vào gia đình nhà họ Châu để tồn tại trong tương lai. vì vậy mọi người đều cố gắng hết sức tầng bốc Châu Luân. Châu Luân được bao quanh bởi tất cả các ngôi sao như là mặt trăng vậy. Và đây chính là tinh thần vô tình đã cho anh ta có một chút say say. Anh ta chợt nhớ tới chào chị rõ, ngẩng đầu nhìn lên bất mãn liền hỏi: "Đỗ Kỳ Ninh đi mời tổng tiểu thư sao đã lâu như vậy mà vẫn chưa trở về nhỉ?" Giao nói vừa dứt, bên ngoài đã có người vội vàng tiến vào báo tin: "Châu thiếu à, bên ngoài có người tới nói rằng là do Trần Ninh phải tới tặng cho ngài một món quà." Đỗ Kỳ Ninh đi mời tổng xín điện mà lại không có tin tức, nhưng mà Trần Ninh lại cho người đến tặng quà đang xảy ra chuyện gì đây? Châu Luân nhao mắt cười nhỉ nói, cho anh ta vào. Ngay sau đó, Thạch Thanh mang theo một hộp quà và ngẩng cao đầu bước vào. Châu Luân và tất cả khách mời đều nhìn tới Thạch Thanh. Thạch Thanh thì ánh mắt rơi vào Châu Luân và nói một cách bình tĩnh: "Tôi được lệnh của Trần Thiên Sinh đặc biệt đến để đưa quà cho Châu Thiếu một món quà." Châu Luân thì hờn lạnh. Vài của Trần Ninh và Tống Sinh Tình đã nhận được thiệp mời của tôi. Nhưng mà lại không tới, tham gia bữa tiệc. Bây giờ lại biết, tới tặng quà để lấy lòng tôi ưm. Hắc Long mở hộp ra xem Trần Ninh tặng tôi cái món quà gì. Hắc Long nghe vậy, dài bước về phía trước, lấy hộp quà từ Thạch Thanh, đưa cho Châu Luân và mở nó ra chiếc công chúng. Khi mở hộp quà, mọi người thấy trong chiếc hộp có một chiếc đồng hồ. Thứ Trần Ninh tặng hóa ra chính là đồng hồ. Mọi người tại hiện trường đều náo động. Khuôn mặt tuấn tú của Châu Luân càng thêm méo mó vì tức giận vô cùng là tức giận món quà này ở đâu đây chỉ đơn giản chính là đe dọa hay là lời đe dọa của xích quả quả đây ánh mắt sắc bén của trần tuân rơi vào trên người của thạch thanh ngay lập tức thạch thanh vẻ mặt bình tĩnh nở tiếng để nói trần tuân sinh nói rằng chiếc đồng hồ này đã đặt báo thức sáu giờ chiều mai trần tuân sinh nói rằng châu thiếu ngày mai trước khi mặt trời lặn thì phải cuốn gói cút khỏi đông hải Leo không. Khi chiếc hồng hồ báo thức này đổ chuông, nó sẽ là ngày chết của anh đó, Châu Thiếu ạ. Hắc Long tức giận liền nói: Leo giặc, dám vô lễ với thiếu xa của chúng tôi, tôi sẽ lấy mạng chó của anh trưởng. Hắc Long nói xong liền chuẩn bị giết chết Thạch Thanh, nhưng mà Châu Luân vươn tay ra ngăn cản Hắc Long, lạnh lùng liền nói: Hai bên còn đang chiến đấu, hắn chẳng qua chỉ là người đi tặng quà, giết hắn làm dục thành danh của tôi. Châu Luân nhìn tới Thạch Thanh và nói một cách nghiêm kháng. Trở về và nói với Trần Ninh rằng: "Không cần đợi đến hoàng hôn ngày mai. Trước bình minh ngày mai, anh ta không đến chỗ tôi, cậu xin tha thứ. Vậy thì anh ta cũng đừng hy vọng có sau này nữa." Thạch Thanh không có nói gì, xoay người rời đi luôn. Ngay khi Thạch Thanh rời đi, lại có người báo bước vội. Vội vàng nói với cả Châu luôn: "Châu thiếu à, tôi không thể liên lạc được với đám người của Đỗ Kỳ Nhân." Đỗ Kỳ Nân và nhóm người của hắn dường như đã, đã bốc hơi rồi. Nghe nời, mọi người tại hiện trường lập tức xôn xao bàn tán. Mọi người đều nói rằng Đồng Thiên Bảo chính là người có tiếng nói cuối cùng ở trong vòng vây ngầm của thành phố Trung Hải. Đồng Thiên Bảo chính là hoàng đế của thành phố Trung Hải. Chính Đồng Thiên Bảo là người đã giết Đỗ Kỳ Nân và nhóm của hắn ta rồi thiêu hủy xác của họ. Châu Luân có chút tức giận. Anh ta cho rằng với thực lực nhà họ Châu... Bố anh ta chính là chủ tịch của Thương hội Đông Hải Khi anh ta đến với Trung Hải Mọi người từ mọi tầng lớp Ở trong Trung Hải Sẽ phải cúi đầu trước anh ta Nhưng mà không ngờ lại gặp tới Trần Ninh Tống Dinh Đình và cả Động Thiên Bảo Một đám ngu dốt không biết phân biệt Châu Luân nhào mắt nhìn nói Liêu con hổ Đã không vô chương sức mạnh của mình Nó thực sự coi nhà họ châu chúng ta Chính là như một con mèo bệnh rồi Thọ San quỷ Huyết năng Châu Luân trầm giọng liền nói. Lập tức hai người thuộc hạ cứng rắn xuất hiện ở trước mặt của hắn ta. Tất cả đều liền đáp. Thuộc hạ đến rồi. Châu Luân lạnh lùng liền nói. Hai người lập tức lên đường rửa sạch toàn bộ vòng tròn ở dưới lòng đất của Trung Hải đi. Giết chết hết thuộc hạ của Động Thiên Bảo. Mang đầu Đồng Thiên Bảo đến trước mặt gặp tôi. Với một thân hình vạm vỡ và cả một vết dẹo bỏng dã man ở trên mặt trái. Và cả một con sói máu với cả đôi mắt đỏ rực như giã thú. Cả hai nói với cả giọng đầy sát khí. Toàn lại! Mọi người tại hiện trường xem như là Chu Luân đã điều động hai tên tướng dũng mãnh đi tới để tắm máu sới ngầm của Trung Hải. Thì trong lòng thầm niệm nghĩ, đồng thiên bảo và nhóm của hắn ta xong rồi. Châu Luân lập tức lại hét lên một lần nữa. Hắc lòng! Hắc Long phi thường cường hãn, toát ra hơi thở tự khí nạnh nẻo, chắp tay niệm nói: Thua hả đây? Châu Luân nhàn nhạt niệm nói: Đồ giác rồi, đồ kỳ nên, không có cách nào mà được tống tiểu Thư. Anh tự mình đi mời đi. Hắc Long nghiêm nghị niệm nói: Vâng. Châu Luân lập tức lại khuyên nhụt: Còn nữa, đừng có ép buộc cô ấy một cách mạnh mẽ. Ép buộc mạnh mẽ quá, cô ấy đến đây vừa khóc vừa lão loạn, la nói ôm sòm ngược lại sẽ làm tôi mất hứng. Tôi muốn cô ấy ngoan ngoãn và chủ động đến gặp tôi, hiểu không? Hắc Long khẽ cao mày, bắt tống dĩnh đình ngoan ngoãn đến gặp Châu Luân có chút khó khăn. Hắc Long gật đầu. Thạc hại hiểu rõ, trong vòng một canh giờ, Thạc hạ nhất định sẽ mang tống dĩnh đình ngoan ngoãn tới gặp Châu Thiếu, ngoan ngoãn uống rượu cùng ngày. Châu Luân mỉm cười hài lòng. Sau khi nghe tới điều này, <cười> tôi ở đây chờ đợi đừng có để tôi đợi đâu nha. Hắc Long điển thừa tuần bệnh. Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo đang ăn thịt nướng và uống bia ở trên phố vạn vật đêm. Đột nhiên thì có một cái đầu máy của xe nhựa xuất hiện ở nối vào của con phố và lái về phía ở bên này. Người cầm lái đầu máy chính là cấp dưới của Đồng Thiên Bảo Thạch Thanh. Khi Đồng Thiên Bảo nhìn thấy Thạch Thanh quay trở lại ở trên xe máy, anh mỉm cười và liền nói: Thiếu giả. Thạch Thanh đến gửi đồng hồ cho Châu Luân đã sớm trả lại rồi Trần Ninh thì ánh mắt rơi vào trên chiếc máy bách màu đen đã đi xa ở phía sau Thạch Thanh Anh cười nhìn nói Thạch Thanh đã trả lại nhưng mà còn có cái đuôi phía sau đó Ánh mắt của Đồng Thiên Bảo rơi vào chiếc xe đi theo sau Thạch Thanh Anh kinh ngạc điện nói Có vẻ như là sau khi Châu Luân nhận được quà và cảnh báo Phải ra khỏi thành phố Trung Hải Anh ta đã giấu hồ và tức giận đến mức Sai người đến giết chúng ta rồi Thạch Thanh đã đậu máy ở bên đường và giải bước đi về phía của Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo. Trần Ninh xin, anh bảo, tôi đã tặng quà cho Châu Luân và cảnh báo bọn họ ra khỏi Chung hại trước khi mặt trời nặn vào ngày mai rồi. Tuy nhiên thì Châu Luân vẫn có vẻ không coi trọng lời cảnh báo và Trần Ninh thở nên nói, còn định giết chúng ta sao? Thạch Thanh sững sốt, Trần Ninh xin ạ, làm sao ngài biết vậy? Trần Ninh nhìn về phía sau của Thạch Thanh. Bởi vì những người mà cho luôn phải đến để giết chúng ta đã theo dõi cậu rồi. Thầy thanh nhanh chóng quay lại, chỉ thấy rằng có một chiếc ô tô màu đen ở chỗ đậu đỗ xe của mình kia. Hai người đàn ông cao lớn bước xuống xe, chính là Thiên Đăng và Khuyết Năng. Thiên Đăng là một người có thân hình vạm vỡ, khuôn mặt trái của anh ta đã bị thương bởi vì chất nổ biến dạng hoàn toàn, nhưng mà vì là vết sẹo trên mặt trái khiến cho anh ta trông giống như là một người máy hơn. Huyết năng thì lại không mạnh như thiên năng nhưng mà hai mắt lại đỏ rực ở trên người toát ra lực lượng tàn bạo như là xã thú khiến cho người ta không khỏi phải dùng bình. Thiên năng và huyết năng bước về phía của Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo với khuôn mặt lạnh đồng. ngay lập tức, một vài thuộc hạ của Đồng Thiên Bảo ngành đón bọn họ và ngăn cản hai người kia này. Một trong số họ, A Huân đưa tay ra đẩy thiên năng và hét lên. Hai người làm gì vậy? Trần Ninh thấy vậy không ổn. Đồng Thiên Bảo vội bằng kêu lên Cẩn thận, dừng lại, đừng gần tới hai người bọn họ Thật là không may, lời nhắc nhở của Đồng Thiên Bảo vẫn là chưa muộn Ngay khi bàn tay của A Huân đẩy về phía Thiên Nàng Thiên Nàng đã ra tay, nắm lấy cổ tay của A Huân Và búng vào cổ tay của hắn ta một cái A! Ngay khi A Huân hét lên Thiên Nàng đã lao tới và đá A Huân như là một quả bóng Ngã xuống dưới đất và bị thương nặng Gần như là cùng với cả nút đó thì Huyết Nang cũng đã ra tay. Bịch bịch bịch. Một số đồng đội của A Huân đều đã bị đánh vào ngược bay ra ngoài với cả máu tửa miệng phun ra. Những người này đã được đồng Thiên Bảo lựa chọn cẩn thận, thuộc hạ bảo vệ anh ta gắn bó với nhau như là hình với bóng. Không ngờ rằng một số thuộc hạ ưu tú của anh ta lại bị đánh dễ vàng và bại ở trước mặt của Thiên Nang cùng với Huyết Nang. Đến nỗi như là tất cả đều chỉ gã ngục ở trong nháy mắt mà thôi. Vết sẹo lớn ở trên mặt của tiên năng trông đặc biệt vô cùng là đáng sợ khi đứng ở dưới ánh đèn, ngây ngốc liền nói. Đồng Thiên Bảo, thiếu gia nhà chúng tôi đã giao nhiệm vụ đặc biệt, muốn chúng tôi đến lấy mạng chó của anh. Hai mắt đỏ như máu, hắn nhìn tới Trần Ninh, kinh ngạc liền nói. Nếu tôi đoán không sai, anh chính là Trần Ninh, chủ nhân của Đồng Thiên Bảo. Nếu đã gặp nhau, đúng lúc cũng lên đường lãng phí nữa. Các người cùng nhau xuống suối vàng đè ở trên đường thì cũng không có đơn độc đâu. Đầu tiên bảo tức giận liền nói: Hổ Un giang dám vô này với Tiếu gia, tôi sẽ dạy dỗ các anh. Nói xong, anh lao ra như một con hổ gầm lên về phía của Thiên Năng và Huyết Năng. Hai người Thiên Năng và Huyết Năng không rõ ràng, xài bước và đấm cùng nhau. Đồng Thiên Bảo tung cả nắm đấm ra, giống như là song long ra khơi, bịch bịch. Nắm đấm của Đồng Thiên Bảo gặp nắm đấm của Thiên Năng cùng với Huyết Năng đầu thiết bảo khịt mũi và nùi lại Vài bước, miệng chạy máu Mặt khác, thiên năng và huyết năng Thì vẫn bất động và không có gì thay đổi sắc mặt cả Rõ ràng, đầu thiết bảo Không phải là đối thủ của hai người Thiên năng lỉnh đúng điện nói Đây là thực lực của ông Hoàng thế giới ngầm Trung Hải sao? Quá yếu rồi Huyết năng xấu hổ nở một nụ cười Yếu ớt chính là nguồn gốc của tai họa Xúc phạm châu thiếu nhà chúng tôi Tăng thêm một tội, nhận chết đi cả hai nói xong thì bọn họ sẵn sàng để giết đồng thiên bảo nhưng mà trần ninh đã bước tới đứng ở trước mặt đồng thiên bảo lạnh lùng nhìn tới thiên năng và huyết năng <cười> các người có biết mày phạm tội gì không thiên năng và huyết năng nhìn nhau sau đó chế nhạo liền nói chúng tôi đã phạm tội gì trần ninh đứng nắm tay hờ hững lạnh đạm liền nói anh học văn không thành võ cũng không có giỏi trước mặt tôi dám ổn sực đây chính là đang muốn chết đó Khi thiên năng và huyết năng nghe thấy điều này, cả hai đều cười điên cuồng. Đột nhiên, tiếng cười ngừng hẳn. Hai người đột nhột di chuyển. Một người rời đi và một người tiến lên ở phía ích của Trần Ninh. Quỳ xuống. Trần Ninh khịt mũi và tung ra một tia chớp trúng đầu gối của thiên năng. Rắc sắc. Một tiếng gãy xương râm răn ra đầu vang lên. Chân trái của thiên năng đã bị bẻ gãy. Kèm theo đó chính là tiếng la hét của anh ta. Sau đó thì bùm một tiếng và quỳ xuống trước mặt của Trần Ninh. Gần như cùng với cả lúc đó, nắm đấm của Huệ Năng đã ở gần Trần Ninh rồi. Trần Ninh giơ tay bắt lấy nắm đấm của đối phương. Huệ Năng chặn tròn mắt. Trước khi Huệ Năng kịp phản ứng, Trần Ninh thì đã búng vào cổ tay của Huệ Năng một cái. Trước khi hét lên, Trần Ninh đã đặt một tay lên trên vai của hắn ta hét lớn. Anh cũng quỳ xuống. Huệ Năng cảm giác được cánh tay của Trần Ninh đặt ở trên vai mình nặng như núi. Làm cho hắn ta khủy gối nặng nề đập đầu gối xuống dưới đất Trực tiếp khãy cả hai đầu gối Cả thiên năng vào huyết năng Người đổ mồ hôi lạnh Khuôn mặt hoàn toàn biến dạng vì đau đớn Ánh mắt của hai người đều hiện lên một vẻ tuyệt vọng Nếu như đã nhìn thấy quỷ sợ hãi Họ đã từng chạm trán với nhiều đối thủ mạnh ở trước đây Và dù như là có thua Thì họ cũng có dám chiến đấu Nhưng mà hiện tại Tinh thần chiến đấu ở trong lòng của bọn họ Đã bị trần ninh tiêu diệt hoàn toàn rồi Bọn họ bây giờ thì không còn có cả dũng khí phản kháng trong đầu nữa Hai người họ rất sợ hãi và quỳ xuống trước mặt Trần Ninh Như là một con thú hoang nhỏ nhìn thấy một con dòng thật lớn Và ngã ở trên mặt đất chết Trần Ninh thì vẫn còn tức giận Và định bắn thêm một phát để giải rỗ hai tên này Tuy nhiên điện thoại di động của anh đổ chuông Đó là cuộc gọi của Đồng Kha Trần Ninh nghe điện thoại hỏi Sao vậy? Đồng Kha nó nắng để nói Anh dẻ không ổn rồi Châu Luân đã sai người tới, mời chị họ đến khách sạn Thiên Nga Trắng rồi. Trần Ninh cao mày, tình huống gì vậy? Lưu Vạn Thuận, người quản lý tài sản của khu tiểu khu Giang Tân, luôn coi gia đình của Trần Ninh chính là ân nhân của mình, và an ninh của khu đã được đặc biệt quan tâm đến gia đình của Trần Ninh. Và Trần Ninh đã cử hò vệ bí mật bảo vệ gia đình của mình. Tại sao gia đình của mình vẫn bị Châu Luân quấy rối? Đồng Khao cho biết, Châu Luân đã cử một người tên là Hắc Long đến để mời chị họ đi ăn tối Nhưng mà chị họ đã từ chối Hắc Long chế nhạo và đe dọa rằng Nếu chị họ trong vòng một tiếng đồng hồ không có xuất hiện ở khách sạn Thiên Nga Trắng Vậy thì cứ lửa tiếng lại gửi đến một cái đầu của họ hàng nhà họ Tống Anh rẻ à, một nhà chị họ đều là sợ ngây người Chúng ta thật sự sợ những kẻ mất trí đó sẽ đến nhà tổ họ Tống để mà giết mọi người Anh ở đâu, mau trở về đi Tại khách sạn Thiên Nga Trắng, Châu Lân và nhóm chức sắc ở thành phố Trung Hải đang uống rượu. Đúng lúc này, Hắc Long đi vào qua cửa với cả một nhóm người. Nhóm người này già có, trẻ có, nam có, nữ có. Người hiện tại hiện trường không khỏi suýt ra. An ông, Hắc Long mang theo một nhà họ Tống ở Trung Hải đến. Hóa ra là nhóm người được Hắc Long đưa vào chính là một nhà Tống Thanh Tổng. Sau khi Hắc Long đi mời Tống Sinh đình đến yến tiệc không thành, Liên quay người, đưa người đến nhà họ Tống Sử dụng thủ đoạn có chút độc ác Gia đình Tống Thanh Tùng buộc phải làm theo Châu Luân nghe theo lời nói của nhà họ Tống Ở Trung Hải Mà Hắc Long mang tới Lập tức nhìn về phía của nhà họ Tống Ánh mắt của hắn ta Sớm đã rơi vào Tống Phi Phi Người có phần giống như là Tống Sinh Đình kia Anh ta nhầm tưởng rằng Tống Phi Phi chính là Tống Sinh Đình cười để nói Vì này chính là Tống Sinh Đình tiểu thư sao Mặc dù Cô không duyên dáng như trong các video tin tức Ở trên truyền hình Nhưng mà cô cũng quả thực chính là một đại mỹ nhân đó Ngay nãy Hắc Long thấp giọng Nên nói Thiếu ra đây không phải Tống Dính Đình đâu Cô ấy là Tống Phi Phi Em họ của Tống Dính Đình Bản thân Tống Dính Đình so với Tống Phi Phi Đẹp hơn rất nhiều cho Luân lại sững sờ. Nếu cô ta không phải Tống Dính Đình Sao cậu lại đưa bọn họ tới đây Hắc Long cười nền nói Thiếu ra cậu nói rằng tôi không thô bạo Với cả Tống Dính Đình muốn cô ấy chủ động tới đây mà sau khi cô ấy không chịu đi yến tiệc tôi đến nhà họ tống bắt những người ở trong nhà họ tới đây hơn nữa tôi đã thông báo cho tống xín đình rằng nếu cô ấy trong vòng 1 tiếng đồng hồ còn chưa tới đây xuất hiện thì cứ sau nửa tiếng tôi sẽ gửi cho cô ta một cái đầu của người nhà họ tống lời nói của hắc kim long khiến cho mọi người có mặt tại hiện trường nhìn nhau còn gia đình tống thanh tùng vô cùng lại tức giận trèo lên vỗ tay và liền cười lớn <cười> Hạc lòng, làm tốt lắm Anh ta nói xong Ánh mắt rơi vào trên người của Tống Phi Phi Nhẹ giọng liền nói Nếu Tống Diễn Đình còn chưa tới Vậy trước tiên hãy để Tống Phi Phi uống với tôi hai ly đi Gia đình Tống Thanh Tùng càng tức giận khi nghe lời nói đó Tống Thanh Tùng thì hất sâu và chẳng mắt Chờ lần à, đừng có ước hiếp người quá đáng Tống Trọng Hùng thì cũng lớn tiếng liền nói Đúng vậy, nhò Tống chúng ta không sẽ bị bắt nạt đâu Có biết thân phận của nhà họ Đặng khi đắc tội với nhà họ Tống không? Tống Phi Phi cũng dơ khuôn mặt xinh đẹp nên tự hào nên nói. Đúng vậy, bạn trai tôi có tương lai đầy khớ hẹn. Quen biết rất nhiều quan chức cấp cao. Anh dám bắt nạt chúng tôi, sau này sẽ hối hận không muộn đó. Khuấy miệng của Châu Luân hơi nhếch lên đi tới chỗ Tống Phi Phi. vươn tay nâng cầm Tống Phi Phi lên, xíu còn đi nói. <cười> Bồn dĩ tôi không thích cô nắm. Nhưng mà nghe nói rằng... Nhỏ Tống vẫn có bạn trai của cô rất nội hại. Tôi lại càng phải giữ cô ở bên cạnh hơn đó. Lõi <cười> <cười> xong hắn ta ôm lấy Phi Phi. Sau đó thì hôn ngắn đa hỏi ở trên đôi môi đỏ mọng của Tống Phi Phi. Tất cả mọi người trong gia đình họ Tống đều vô cùng sửng sốt và lại tức giận khi chứng kiến cái điều này. Đặc biệt chính là bố của Tống Phi Phi Tống Trọng Hồng tức giận rơi nấm đấm lên và liền xông tới. Đồ xuất sinh mày dám quấy rối con tao ở nơi công cộng, tao sẽ đánh mày. Tuy nhiên thì ông ta vẫn chưa nào đến. Hắc Long đã nhấc chân đá vào đầu gối của Tống Trọng Hùng, rắc một tiếng, ông ta đã trực tiếp bị bẻ gãy bàn chân phải của mình. À ha, Tống Trọng Hùng én lên ngã xuống dưới đất, lăn lộn với cái bàn chân đã bị gãy và kêu na thảm thiết. Hắc Long trực tiếp khiến cho mọi người trong nhà họ Tống choáng váng. Khi nhìn thấy điều này, Tống Phi Phi không thể không kêu lên: bố! Cô muốn chạy đến để giúp bố mình, nhưng mà cô đã bị Châu Luân ôm lấy và không thể thoát khỏi. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên, có mấy người xông vào. Người đầu tiên tức giận hét lên. thả cô ấy ra. Khi Tống Phi Phi nhìn thấy người đàn ông, cô không khỏi ngạc nhiên hét lên. Tự cường, anh đến rồi. Hóa ra không phải ai khác đến, mà là chính là Trung Tự Cường, người bạn trai của Tống Phi Phi và người của anh ta. Hóa ra Trung Tự Cường vẫn có chưa rời đi khỏi Trung Hải. Anh ta và một số thuộc hạ của mình sống ở khách sạn thành phố Trung Hải. Anh ta biết rằng gia đình bạn gái xảy ra chuyện, vì vậy anh ta đã vội vã đến với vài, vài thuộc hạ của chính mình. Không ngờ rằng vừa mới bước vào khách sạn, đã thấy bố vợ tượng này, Tống Trọng Hùng, bị người khác đánh gãy chân. Bạn gái Tống Phi Phi cũng bị một công tử trêu trọc, tức giận đến đỏ mặt tía tai. Khi gia đình của Tống Trọng Hùng nhìn thấy Trung, Trung Tự Cường, thì họ đều vui mừng và chào họ. Tống Thanh Tùng thì cuối cùng cũng có một cách đắc thắng. <cười> Cháu rể đường này của tôi đến rồi. Nhờ châu các người chắc chắn sẽ không gặp may rồi. Châu Luân nhìn thấy Trung Tự Cường tức giận đi vào. Nhưng mà tay phải của hắn thì vẫn không buông Tống Phi Phi. Cánh tay phải mạnh mẽ của hắn ta ôm chặt lấy eo của Tống Phi Phi. Và hắn ta nhêu mắt cười nhỏ Trung Tự Cường. Hả? Anh là bạn trai tuyệt vời trong miệng của cô ấy sao? Trung Tử Cường là thượng úy, người của anh ta không được mang súng khi ra ngoài, nhưng mà anh ta có thể mang theo súng đục. Lúc này anh ta rút súng đục ra, chỉ vào Châu Luân và giận dữ liền nói: "Tôi muốn anh thả cô ấy ra ngay lập tức, nếu không tôi sẽ bắn lát đầu anh." Châu Luân nhìn đứa khẩu súng trong tay của Trung Tử Cường hơi có chút giật mình, sau đó khóe miệng hơi nhếch lên. Anh cho rằng súng hỏng như vậy có thể uy hiếp được tôi. Trung Tử Cường lạnh lùng liền nói. Tôi đếm đến 3 tiếng. Nếu anh không buông ra, tôi sẽ bán anh. Trung tử Cường vừa nói xong thì chậm dòng đếm. Một. Châu Luân cười liền nói. Thôi, đừng đếm chậm như thế. Tôi giúp anh đếm. Ba. Ngay khi số ba vừa nói ra, Hắc Long đã xuất hiện tại liệt trường. Lập tức di chuyển tốc độ cực nhanh. Trung tử Cường chỉ cảm thấy rằng bóng người nói đến ở trước mặt của mình. Và Hắc Long đã đến trước mặt anh ta. Anh ta sợ tới mức nhanh chóng bóc cò. Nhưng mà Hắc Long đã tóm lấy thân súng và buộc phải nâng họng súng lên. Có một tiếng nổ, chỉ chạm vào trần nhà. Hắc Long đấm vào ngực của Trung tự Cường, đập cho Trung tự Cường đến mức nôn ra máu và ngã xuống đất. Anh ta dễ dàng giật lấy khẩu súng nụt quang trong tay của Trung tự Cường. Khi nhìn thấy đầy đồ này, một số đồng bọn của Trung tự Cường đã tức giận liền lao vào. Đều chính là các chiến sĩ hải quân, nhưng mà bọn họ không phải là đối thủ của Hắc Long, mà thậm chí thì không có ai là địch thủ của Hắc Long. Hắc Long từng giao nắm đấm như là thiểm điện, quét tới đẩy lui nhanh như chớp, cực kỳ nó độc đoán. Một chiêu này chỉ trong nháy mắt, mấy người đồng hành cùng với cả Trung Tử Cường đều rơi vào trong vũng máu, cả người đều bị thương nặng. Chưa Luân thì ôm lấy Tống Phi Phi cười nhạo liền nói: <cười> "Bạn trai của cô chẳng có ích gì đâu, không bằng hãy ở bên tôi thị hơn đó." Tống Phi Phi lớn tiếng liền nói: "Đừng có mà tự đắc." Bạn trai của tôi quen biết nhiều quan chức cấp cao Anh ấy có thể tùy tiện Điều động một số lượng lớn cảnh sát đặc nhiệm Đặc công và quân chính quy đó Nếu có chuyện gì Anh kêu anh ấy gọi điện kêu người tới Đảm bảo anh sẽ hối hận đó Châu Luân nhìn Trung Tử Cường Đang mặc trang phục của thượng úy Cười chế nhạo <cười> Chỉ là một tên thượng úy nhỏ Mà lại dám giở trò vặt trước mặt tôi Điều động ba đạo quân Đối phó với tôi Lối dối cũng không cần đánh một trận lớn tới như vậy chứ Được, tôi sẽ khiến cho nhà họ tống các người Phải tâm phục khẩu phục Anh ta nói xong Tự đắc nhìn trung tự cường Đừng nói tôi sẽ không cho anh cơ hội Bây giờ anh có thể gọi điện thoại Cho dù là cảnh sát đặc nhiệm Trung đoàn đặc công, quân chính quy gì cũng được Anh có thể sử dụng tất cả các mối quan hệ của mình Và huy động tất cả các quân đội có thể huy động đến Để đối phó với tôi Cả nhà họ tống nghe vậy Mọi người đều vui vẻ chờ nại Họ cảm thấy rằng Châu Luân lần này là tự đi tìm đường chết rồi. Tống Phi Phi thì đắc thắng liền nói. Châu Luân, anh xong đời rồi. Bạn trai tôi sắp triệu tập mấy vạn người đó. Mọi người trong gia đình họ Tống đều tin tưởng Trung Tự Cường. Tuy nhiên, tung Trung Tự Cường lại trở nên vô cùng xấu hổ, đỏ mộ hơi nạnh, do dựa, hồi nâu cũng không gọi. Anh muốn thực hiện lời kêu gọi huy động hàng vạn binh lính để dẹp băng nhóm của Châu Luân. Nhưng mà anh ta không có cách nào làm được anh ta chỉ là một thượng úy nhỏ thôi, không phải là thiếu soái. Nhìn thấy Trung Tử Gần xấu hổ và đổ mồ hôi, Châu Luân thì lại chế nhạo liền nói: "Sao, anh không khoe khoang về việc mình giỏi tới như thế nào à? Bây giờ cho anh một cơ hội, anh lại không biết tận dụng ư?" Người nhỏ tống đều vội vàng, Tống Thanh Tùng đờn no nắng thúc giục. "Tiểu Trung à, cháu mau gọi điện thoại kêu người binh tới đi." Trung Tử Gần mọ hôi nhễ nhại, ở trong lòng chua xót và tuyệt vọng thầm nghĩ, tôi cũng muốn gọi cứu binh lắm chứ, nhưng mà tôi không phải là thiếu soái Trần Ninh, sao có thể gọi được cứu binh cơ chứ? Và nhiều thứ khác nữa. Thiếu soái Trần Ninh, trong tự gần đột nhiên nghĩ tới Trần Ninh, nhớ ra rằng là chồng của chị gái bạn mình. Anh ta, ánh mắt nhất thời sáng lên, ở trong lòng đột nhiên hưng phấn nở tiếng liền nói. Được, tôi sẽ gọi điện thoại kêu cứu binh. Nói xong, Anh ta lấy điện thoại di động ra, gọi cho Trần Ninh, nhỏ giọng điện nói: "Anh Trần, em với nhà họ Tống ở khách sạn Tiên Nga trắng. Xảy ra chuyện rồi, anh mau đến cứu chúng em với." Trần Ninh ạ giọng nói từ trong điện thoại truyền đến: "Đừng lo no nắng, tôi đã tới cửa khách sạn rồi." Chúng tựa gần sững sờ khi nghe những lời nói đó và nhìn lên đến cửa. Sau đó nhìn thấy Trần Ninh cầm điện thoại di động, đi cùng Tống Sính Đình, Động Kha, Điền trợ và bác hộ vệ ở trong trang phục giản dị. Gia đình Tống Thanh Tùng thắc mắc, không phải chúng tự cường đã gọi điện thoại cho thủ trưởng cầu cứu và điều động quân đội sao? Làm thế nào lại gọi cho Trần Ninh rồi. Châu Luân thì nheo mắt nhìn tới Trần Ninh và nhóm của anh ta bước vào cửa với cả một chiếc điện thoại trên tay. Người đó nghiêng người nhỏ giọng nói với cả anh Châu. Thiếu gia anh ấy chính là Trần Ninh, người đẹp ở bên cạnh anh ấy chính là Tống Dinh Đình, lữ thần biển cả đó. Châu Luân ánh mắt rơi vào Tống Sinh Đình. Tống Sinh Đình đang mặc một chiếc váy ngang hông màu trắng, được thiết kế vừa vặn, tôn lên vẻ dáng của một người, của cô một cách hoàn hảo. Cả người gợi cảm, tào nhã như là thiên nga trắng và quý phái, khiến cho Châu Luân nhìn cũng tới phải kinh ngạc. Ngay sau đó, ánh mắt của Châu Luân lại rơi trên người của Trần Ninh. Hắn ta chế nhạo nói với cả Trung tự tưởng. Tôi <cười> còn tưởng rằng, anh đã gọi vị lãnh đạo tuyệt vời nào cơ. Tìm cả lường ngay trời, người đứng sau anh lại chính là Trần Ninh. Ừ. Vốn dĩ trung tự cường, đặc biệt do sự. Nhưng mà nhìn thấy Trần Ninh đến rồi, cả người anh ta trở lên kiên quyết hơn. Anh ta ôm ngực bị thương hờn ảnh. Anh không còn quan tâm tới người đứng sau tôi là ai. Chỉ cần biết, đêm nay anh sẽ hối hận rồi. Sau khi nói xong, anh ta không còn chú ý đến châu Luân nữa. Mà bỏ qua đau đớn, đến ôm chặt vết thương. Xài bước đi về phía của Trần Ninh, cung kính hô một tiếng. Anh Trần... Toàn bộ gia tộc Tống Thanh Tùng đều sửng sốt. Trung Tự Cường, người có thể huy động hàng vạn quân để tiêu diệt nhà họ Đặng, đã làm điều đó với cả Trần Ninh ư. Ngoài ra, đó là vấn đề của sự sống và cái chết. Tại sao Trung Tự Cường không gọi các thủ trưởng đến mà lại gọi cho Trần Ninh để được trợ giúp càng sớm càng tốt? Chẳng lẽ Trần Ninh giỏi hơn các trưởng? mà không chỉ là gia đình Tống Thanh Tùng hoang mang, mà Tống Sinh Đình ở giữa bên cạnh của Trần Ninh cũng có phần khó hiểu. Trần Ninh nhìn Trung Tự Cường khẽ như mày. Không sao chứ. Trung Tự Cường như là một người nín nhỏ bị chịu oan ức. Nhìn thấy vị thủ lĩnh vậy. Anh ta đã than phiền và tức giận. Họ ức hiếp người quá đáng. Không chỉ ức hiếp Phi Phi làm cho tôi và một số anh em bị thương mà còn đánh gãy cả chân ông chú Tống rồi. Trần Ninh nhìn tới Châu Luân và nói một cách thở. Châu Luân, ai nè người đáng chết nhất mà tôi tưởng thấy đó. Tôi vốn định hạn cho anh ra khỏi thành phố Trung Hải trước khi mặt trời lặn ngày mai và giữ lại mạng chó cho anh. Nhưng mà bây giờ tôi nghĩ rằng anh không muốn sống để nhìn thấy mặt trời mọc vào ngày mai rồi. Châu Luân nghĩ cười đến ngây người. người. <cười> anh có vẻ như là nghiêm túc đó chứ. Sao lại toàn nói những cái chuyện tho tát khiến tôi phải cười như vậy? Anh có biết tôi là ai không? Tôi là thiếu gia. Thiếu gia của một gia tộc lớn ở Đông Hải đó. Tỉnh Đông Hải, bố của tôi cũng chính là chủ tịch thương hội của Đông Hải đó. Gia tộc họ Châu của chúng tôi có khả năng vươn tới tận bầu trời đó. Ngay cả tình trường Đào Đâu Lâm của tỉnh Giang Lam cũng là bạn cùng lớp với cả bố tôi đó. Bình thường đều coi nhau như là anh em đó. Loài rác rưởi như các anh, cũng muốn làm càn mà động đến tôi sao? <cười> Mọi người ở hiện trường không khỏi suýt xoa sau khi nghe những lời của Châu Luân. Mọi người đều nói rằng không có gì lạ Khi nhà họ Châu tiến vào Giang Nam Hóa ra ngoài thực nực Thì Châu Thiên Sinh và cả tỉnh trường Đào Đông Lâm Của tỉnh Giang Nam Này còn chính là bạn học Sức mạnh hùng mạnh của gia tộc họ Châu Ở Giang Nam lại còn có cả tỉnh trường Đào Đông Lâm che chở Ai chống lại được gia tộc Châu Chỉ đơn giản chính là tìm đường chết thôi Tống Sinh Đình và gia đình của Tống Thanh Tùng Đều bắt đầu non hắng vào chính lúc này Chung Tử Cường đã lâu không gọi cứu binh Mà hơn nữa, thực lực của nhà họ Châu rất mạnh, có lẽ đêm nay nhà họ Tống thực sự đã gặp hạn rồi. Châu Luân nhìn tới Trần Ninh đầy tự hào. Nếu như bây giờ anh hối hận, anh vẫn còn có thời gian đó, quỳ số và nhận lỗi để vợ anh qua uống rượu với tôi. Có lẽ tôi đang nhảy trong tâm trạng vui vẻ, có thể sẽ tha chết cho anh đó. Mọi người nhìn tới Trần Ninh, Tống Dính Đình cũng trở lên căng thẳng. Trần Ninh chưa kịp nói chuyện, tên trộm đã nhanh nùng khịt mũi. Anh có tư cách gì mà bắt trần tên dinh quỳ xuống chứ? Châu Luân thấy Trần Ninh không coi trọng lời nói, nói của chính mình, ngay cả người của Trần Ninh thì cũng dám đổi đồ với cả hắn ta. Hắn ta hoàn toàn tức giận, cao giọng này nói: Hắc Long, Trần Ninh là không muốn quỳ, anh giúp bằng ta đi. Vâng, Hắc Long đáp lại. Thân hình đột ngột lao về phía của Trần Ninh, nhanh như chớp. Nhiều người có mặt tại hiện trường khi chứng kiến Hắc Long la lo tới với tốc độ đáng kinh ngạc như vậy, đều tỏ ra phấn khích và đau xót theo dõi. Tuy nhiên thì, Trần Ninh lại chắp tay đứng ngoài mặt nàm ngơ ở trước mặt của Hắc Long đầy sát khí, như thể rằng anh ta không coi trọng Hắc Long vậy. Hắc Long là một người đàn ông mạnh mẽ đã làm chấn động cả tỉnh Đông Hải, và các cao thủ của mọi tầng lớp trong xã hội của Đông Hải đã thay đổi sắc mặt của mình sau khi nghe tới hắn ta. Không ngờ Trần Ninh lại can to như vậy Coi thường cả hắn ta Điều này khiến cho hắn ta tức giận Và quyết tâm xảy dỗ Trần Ninh thật tốn, Để cho Trần Ninh không chết thì cũng phải tàn phế Thấy rằng hắn ta quyết định đến gần Trần Ninh Nhưng mà Điền Trừ người bên cạnh Trần Ninh Đã dừng lại trước mặt của Trần Ninh Điền Trừ hơn anh một tiếng Anh còn không có tư cách để anh Trần ra tay đâu Hắc Long tức giận điền nói Vậy tôi giết anh trước. Nói xong thì Hắc Long đấm vào trúng vào ngực của Điền Trừ. Điền Trừ không né hay tránh, mà còn lại tung ra một cú đấm trực ngực đối phương. Cả hai có động tác giống hệt nhau, gần như là đồng thời đánh vào ngực của nhau vậy. Sức mạnh làm đấm của Hắc Long rất đáng sợ. Một cú đấm có thể đập vỡ một hòn đá lớn của tấm mày. Một cú đấm có thể giết chết cả một con bò Nhưng một cú đấm sắc bén của hắn ta đánh vào ngực của Điền Trừ lại giống như là đánh vào một tấm thép một tiếng nổ rắn chắc khiến tay của anh ta phải trở lên chấn động điền trừ thân thể giống như uyên như nhạc đứng yên tại chỗ cùng với cả nốt đó lam đấm của điền trừ cũng đánh vào ngực của hắc long bịch hắc long bị gãy vài cái xương sườn ở trong đầu ngực đau đến gen dị lùi về ở phía sau bảy tám bước còn chiếc kiệp ổn định lại dáng người khoái miệng trở lên chảy máu hắn ta kinh ngạc nhìn tới điền trừ Hiền yên đang tự hỏi rằng Trần Ninh tìm ở đâu ra một thủ hạ mạnh mẽ như vậy. Khói miệng Trần Ninh hơi nhếch lên, nhàn nhạt để nói: Châu Luân, xem ra thủ hạ của anh cũng giống như anh rồi, đều là túi sườn lớn mà thôi. Châu Luân tức sò bạt mét, tức giận hét lên: Hắc Long! Hắc Long biến. Châu Thiếu thực sự tức giận, điều này thúc giục hắn ta giết người. Hắn ta nghiến răng nghiến lợi, lấy ra khẩu súng đục và lúc đấy, cốc được từ tay của trung tự cường ra, họng súng chỉ vào Trần Ninh quát lớn: "Nhìn xem cái gì đấy, nếu không muốn chết, anh có thể quỳ xuống trước mặt của thiếu sa của tôi." Mọi người có mặt đều cảm thán, điên trợ và bát hộ vệ nhanh chóng vây quanh Trần Ninh và Tống Sính Đình. Đây chính là phản ứng theo bản năng bảo vệ các thống đốc của họ. Nhiệm vụ của bọn họ chính là bảo vệ thiếu soái, và nếu như cần thiết, Họ sẽ không ngần ngại hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ an toàn cho thiếu xoáy. Hắc Long quát to một tiếng. Súng đục của tôi có 20 viên đạn. Các người có bao nhiêu người chứ? Trần Ninh, anh cho rằng họ có thể bảo vệ được anh sao? Mây nền của tôi, anh mau lăn tới đây, quý xuống trước mặt của họ thiếu gia nhà tôi. Trần Ninh giơ tay ra hiệu cho điện trừ và những người đang canh khắc buông mình ra. Bước ra trước ngoài, niền cười và nói. Múa rìu qua mắt đỏ đánh trống qua cửa nhà sấm ở. Chính anh là loại người này, người này còn dám đứng tới trước mặt tôi chơi súng sao? Hắc Long không ngờ Trần Ninh lại kêu ngạo và ngào mạn tới như vậy, khi bị người ta chĩa súng vào mặt. Hắn ta tức giận đến mức tay cầm súng hơi hơi run run lên, tăng trọng đến đói Tôi bắt anh quỳ xuống, tôi đếm đến 3. 1 2 3. Tiếng ba này là do Trần Ninh nói ra để giúp Hắc Long Hơn nữa khi Trần Ninh kêu tới bà thì cũng giơ tay búng ra. Hắc Long hiển nhiên không ngờ rằng Trần Ninh thả chết chứ không chịu quỳ xuống. Hối chi Trần Ninh sẽ bước ra trước mặt anh đến tới ba tiếng. Hắn ta ở trong tiềm thức muốn là bóc cỏ súng. nhưng chính vào lúc này Trần Ninh lại giơ tay búng ra. Hai tiếng súng bắn tỉa vang lên từ trên nóc nhà đối diện của khách sạn Thiên Ngà Trắng. Hai tay súng bắn tỉa cùng một lúc và hai viên đạn xuyên thủng ở trên không trung. Viên đạn đầu tiên trúng vào cánh tay phải cầm súng của Hắc Long. Sức mạnh khổng lồ của viên đạn bắn súng bắn tỉa đã trực tiếp hạ gục toàn bộ cánh tay phải của Hắc Long bằng một tiếng nổ. Trước khi Hắc Long kịp hết lên, viên đạn thứ hai lại bắn trúng anh ta. Với một tiếng nổ nữa, Hắc Long có một nổ máu ở trên ngực và cái xác đã bị đưa đi hơn tới 10 mét trước khi rơi xuống dưới đất. Châu Lân, người của anh ta và những người có mặt tại trong khảnh sách sạn đều là dững sợ. Hai mắn gần như rơi xuống xây đến, Châu Luân kinh ngạc nhìn tới Trần Đinh. Anh... Trần Đinh nảnh nùng Điền nói. Tôi đã cảnh cáo không được chơi súng trước mặt tôi. Các người đang dùng nghiệp dư để thách thức sự chuyên nghiệp của chúng tôi sao? Trần Đinh nói xong hướng về phía của Điền trưởng, Cho các anh em vào đi, để cho đám chó này xem như thế nào mới chính là chơi súng chuyên nghiệp đây. Điền trưởng lấy ra bộ đàm, mạo kênh nói. Đeo vào hết đi. Cái, cái, cái, cái, cái, cái. Tiếng quân chạy dẫm nở trên nền đất truyền đến Một số lượng lớn lính đẳng nghiêm Được trang bị súng ống đạn thật Từ ở bên ngoài sốc vào một cách trật tự Ở trong khoảnh khắc Hiện trường toàn bộ đã bị bao vây Bởi những người lính có vũ trang Một chỉ huy bước lên ủng hộ quân đội Xài bước đi tới chào Trần Ninh Hai nghìn chân sĩ đặc công bánh nông Đều đã vào vị trí chiến đấu Xin chỉ huy hạn ảnh Trần Ninh nhẹ rộng liền nói lên đạn người chỉ huy hét lớn sau khi nghe những lời đó tất cả các chiến sĩ lạp đạn và buồn rắc rắc một tiếng lạp đạn ròn rã vang lên hai binh sĩ tại hiện trường đã lạp hết đạn tiếng đạn được lạp giống như là tiếng sấm lỗ bên tai mọi người tại hiện trường khiến cho lòng người rui lên tim như là đánh trống châu luân thì mặt tái mét và cơ thể xôn xệ trà ninh chẳng dưng nhìn tới châu luân lạnh lùng liền nói Hiện tại, anh còn muốn tôi quỳ xuống trước mặt anh không? Tất cả những người có thực lực và quyền lực của Trung Hải tại hiện trường đều sững sờ. Khuôn mặt của Châu Luân thì vô cùng khó coi. Nhưng mà anh ta không bị cảnh tượng trước mắt dọa cho nằm sợ hãi. Anh ta sắc mặt xanh mét, nhìn tới Trần Ninh, châm trọng điện nói. <cười> Trần Ninh, xem ra tôi thật sự đánh giá thấp anh rồi. Anh có thể huy động cả một cái trung đoàn đối phó với tôi. Tuy nhiên, anh nghĩ rằng Quan hệ gọi một đội quân đến Nào có thể động đến tôi sao? <cười> tình trạng Đào Đông Lâm của Giang Nam Là bạn đồng môn của bố tôi đó Xem nhau như là anh em Những binh lính của các người ở đây Ai dám động đến tôi Bảo đảm sẽ không thể rời khỏi đây đâu Trần Ninh nhà dòng điện nói Anh không chỉ có đánh giá thấp tôi Mà còn luôn đánh giá quá cao chính mình đó, đó Ngay đâu bắt hắn lại Ngay lập tức Một cặp binh lính tiến lên như là một bầy sói và bắt giữ lấy Châu Luân cùng vài nhóm của anh ta Khi Châu Luân bị bắt giữ, hắn đặc biệt còn tức giận và hét lên Tình trạng đào đông đâm của tỉnh Giang Nam là bạn tốt của bố tôi Chủ tịch tỉnh Giang Nam Kỳ Sơn chính là bạn của bố tôi Và Lý Tử Long đây, chỉ huy của quân khu thành phố Giang Nam là bạn tốt của bố tôi Trần Đinh à, anh dám bắt tôi Tôi nói cho anh biết rằng anh chết rồi Tôi quay lại sẽ giết cả nhà các anh Mọi người tại hiện trường nhìn nhau Nhà Hội Châu này Thực lực thật là mạnh mẽ Không cần nói thì cũng biết rằng Sức mạnh của các mối quan hệ của gia đình họ Châu Ở tại tỉnh Đông Hải Không ngờ rằng gia đình Châu lại có nhiều mối quan hệ như vậy Ở tỉnh Giang Nam Nó không chỉ là quan hệ mật thiết đến tình Trường Mà còn liên quan tới cả quân đội Có vẻ như Trần Ninh và Châu Luân Hai người bạn họ Ai chết trong tay ai thì vẫn còn chưa biết rồi. Khi mà Trần Ninh ngay Châu Luân nói rằng hắn ta giết cả gia đình mình, anh ta xa xẩm lại trở nên rất ảnh động. Châu Luân đã chạm vào điểm mấu chốt của anh. Ngay sau đó Châu Luân và nhóm người của hắn ta bị bắn. Lực lượng đang nhận mãnh long cũng rút lui. Mọi người có mặt tại hiện trường đã được giải tán. Những người nên đến bệnh viện thông tin thì đến bệnh viện để biết thông tin. Còn những người khác thì nên trở về nhà Tống Sinh Đình và gia đình của Tống Thanh Tùng Đã đưa Tống Trọng Hùng bị thương Đến bệnh viện để điều trị Trung Tử Cường và những người đồng hành Ở trong hải quân không có đến bệnh viện Với nhà Tống mà lại đi theo Trần Ninh Cùng với cả quân đội rời đi Trên xe cỏ đỏ Điên trừ kính cần hỏi Trần Ninh Thiếu soái, Châu Luân đã bị bắt Kế tiếp phải làm sao Trần Ninh nhẹ giọng liền nói Anh còn nhớ danh sách những người đứng sau Mà hắn ta Gọi Nick vừa rồi không? Điền Từ trầm giọng điền nói: "Còn nhớ, hắn ta nói rằng tình trưởng Đào Đông Nam của tỉnh Giang Nam là bạn tốt của bố hắn. Chủ tịch tỉnh Giang Nam, Kỷ Sơn, là bạn cũ của bố hắn và Lý Tử Nông nữa, chỉ huy quân đội khu thành phố Giang Nam là bạn tốt của bố hắn." Điền Từ đã báo cáo hơn chục cái tên ở trong một đàn sau đó. Tất cả đều chính là những nick mà Châu Luân đã nhắc đến lúc nãy. Trần Ninh lạnh lùng điền nói: Anh gọi điện thoại cho tất cả những người Mời Châu Luân tới Nói tới Gọi tới căn cứ quân sự ở Trung Hải cho tôi Điền Trừ mở to mắt khi nghe thấy điều này Bây giờ Bây giờ là ban đêm Và hầu hết các nhà lãnh đạo Đang là ở thụ phủ của tỉnh Sang Nam Cách thành phố Trung Hải tới 300 km Trần Ninh lạnh lùng lại điện nói Đúng vậy tôi muốn bọn họ xuất hiện trước mặt tôi Trong vòng 3 giờ Điền Trừ nghe xong vội vàng để nói tuần mệnh Mặc dù Châu Luân đã bị Mạnh Nông bắt vào trong căn cứ quân sự của Trung Hải, nhưng mà hắn vẫn không coi cái việc đó là gì cả. Hắn cảm thấy rằng gia đình của mình cũng có rất nhiều mối quan hệ ở tỉnh Giang Nam, và hắn biết tất cả những kẻ lớn ở trong giới chính trị và quân sự không cần đợi đến hận đông, thì Trần Ninh sẽ ngoan ngoãn thả hắn ra, mà thậm chí còn phải xin lỗi hắn. Quả nhiên, hắn chỉ bị giam giữ ở trong ba giờ thôi, Trần Ninh liền đến. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tập 59 xin phép được kết thúc tại đây và diễn biến của câu chuyện tiếp theo được như thế nào. Xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.